Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói Đúng vậy Minh Châu cũng lớn tiếng phụ hạ Nghị Hòa cùng với Minh Châu cười nói vui vẻ Nhưng Lương nhược Dù thì hoàn toàn không có để lời nói của bọn họ vào trong tay Nàng xem đồng hồ trao tường Cũng nên xuất môn thôi Nàng cầm bút Buồng ba dao cùng với chìa khóa xe Ở trên đôi mắt tươi cười Cũng lâu rồi Tôi muốn đi đến sân bay để đón tiểu vũ Các người buổi tối đều tới nhà của tôi ăn cơm đi Bà bà của tôi mang theo một đống hải sản đến đó. Hương Mỹ Hoa nghe vậy nhanh chóng đứng lên, cấp bách mà hồ hồ nói. Tôi đi theo cô. Mình châu mội mội à, công ty về cô đóng cửa nha. Mình châu đi theo sau a oa khá nghị. Hiện tại 12 giờ chiều mà đã đóng cửa sao? Nếu vậy tàn ca sớm, tôi cũng phải ra sân bay đón tiểu vũ nữa. Lương Nhật Du cười nói. Sẽ không có chỗ đâu. Bà bà mỗi lần đến Hoa Liên đều mang theo nhất nhiều đồ ăn. Các người cũng không phải là không biết mà. Đúng vậy, cái này đích thật là phong cách. Mà mẹ của Tiểu Vũ thích, đối với đồ ăn liền tràn đầy nhiệt tình, cho nên Minh Châu chỉ có thể ngắn ngần mà ở lại công ty. Chờ buổi tối đến nhà nhược Du tỉ để ăn cơm, nhìn cậu bé đẹp trai Tiểu Vũ kia. Lương nhược Du cười cười hướng tới Minh Châu nói lời tạm biệt, rồi sau đó đến nhà để xe của công ty, mang Mỹ Hoa đến sân bay Hoa Liên đón người. Bà bà mỗi tháng hai lần đều mang Tiểu Vũ đến Hoa Liên, cùng với các cô làm việc, cho nên cũng đều là chỗ quen biết. Chân của bà Tiểu Vũ... Có cả hơn một chút nào hay không? Hướng Mỹ Hòa về mặt quan tâm cất tiếng hỏi. Lường Nhược Du vừa lái xe vừa đáp lại. Ừ, sau khi điều trị cũng tốt hơn nhiều rồi. Bởi vì bà bà đầu gối không tải mái, nên nửa tháng nên ở lại Đài Bắc điều trị. Thẳng đến gần đây tình trạng đã chuyển biến tốt, nên mới mang Tiểu Vũ đến Hoa Liên. Bà bà thật sự rất là vất vả. Mỗi tháng nếu mang Tiểu Vũ ca lại Hoa Liên nhiều lần, cho dù có đáp vi cơ liền o lai đai bac đieu tri thang đen gan cũng rất rat la vat va moi thang đều mang tieu rất mệt nha. Ừ, những năm gần đây ta thật sự rất là cảm tạ bà bà. Hướng Ngụy Hoa trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện quá khứ. ly hôn ngày ấy, khi bà bà đuổi tới hộ chính sự vụ, hai người đã làm xong thu tục. Bà bà chỉ có thể bắt đắc sĩ thờ dai trực tiếp quay đầu về nhà thu thập hành lý. Không nghe bắt luận kẻ nào khuyên bảo, giới khách quyên quyết cùng con dâu trước ra đi, cùng nhau bàn đến hoa liên. Bà bà nói, bà không kịp ngăn cản người trẻ tuổi xúc động ly hôn, nhưng cũng không thể buông tha cho bà bối tôn tử. Cho nên đây chính là việc nên làm. Kỳ thật, chính mình ngay từ đầu cùng bà bà quan hệ cũng không tốt. Bà bà cho rằng con dâu tương lai nên là đại luật sư. Hy vọng con dâu cùng với đứa con của mình phải giống nhau, đều là luật sư hoặc là quan tòa, cho rằng vợ chồng phải có điểm giống nhau mới có thể đi được lâu dài. Nhưng không nghĩ tới, đứa con kết sao ti rằng rất giống với điều kiện của bà, dĩ nhiên chính là học muội của con mình. Nhưng điều này lại làm cho bà rất là khó chấp nhận. Hơn nữa, hai người thừa dịp bà bà xuất ngoại du hoạn, liền chạy đến pháp viện để công chứng kết hôn còn làm cạo nấu thành cơm làm cho chồng bối há hút mùm cũng làm cho bà đối với nàng rất là bất mãn trực tiếp không đồng ý ngay cả con lam cao nau thanh com lam cho chong boi hao huc mum cũng chưa xem qua nàng sau khi kết hôn lại còn liền ra ở riêng cùng với bà bà quan hệ lại càng co thẳng đến ly hôn ngày đó nàng mới thấy được bà bà thật sự rất khóc bà bà nói nàng không có ác ý với bà bà không phải không biết yêu ai yêu cả đường đi người mà con trai mình thích chính là nàng, bà đều đã cảm nhận được. chậm rãi nhận cũng lại nhận, bà chính là bất mãn bọn họ không cáo mà hôn, càng tức giận bọn họ tùy tiện chấm dứt hôn nhân. sợ tình ra tới nông nỗi này, nàng cũng sẽ không cướp đứa nhỏ, bởi vì đứa nhỏ cần tình thương của mẹ mới có thể trưởng thành. nhưng rổ dao trên người đứa nhỏ cũng đang chảy chính là huyết thống của kỳ gia, cho nên bà không thể quanh tay đứng nhìn đứa nhỏ ở đâu thì bà liền ở tại đó. bất quá. Bà cũng cảnh cáo nàng con dâu trước này, nói rằng mình sống an nhằn sung sướng đã quen, tuyệt đối sẽ không có khả năng thay hai mẹ con nàng làm trâu làm ngựa. Kết quả, bà bà làm được so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Khi ở cử, mà kệ là đứa nhỏ hay là nàng, đều được đến 100% chiếu cố. Sau khi rời bà bà mà đến Hoa Liên, đừng nói đến xa sự, nàng ngay cả quét nhà cũng chưa chạm qua. Chiều nào, bà cũng ngành đón nàng về nhà, đều là một bàn đồ ăn ngon, Từ trong ra ngoài đều là một tay bà bà xử lý. Ngày đó chật vật của nàng rất là eo hẹp, khiến cho nàng tinh thần vô cùng căng thẳng, cô mai tiểu Vũ lớn lên vui vẻ, cho nên nỗi buồn lo của nàng rất nhanh liền biến mất. Thang co may tieu vu lon len vui ngày tiểu Vũ 4 tuổi, dưới sự đề nghị của nàng, quyết định sáng sớm liền bắt nó đi đến nhà trẻ. Lúc này bà bà cùng tiểu Vũ ở Đài Bắc, nàng ở Hoa Liên, hai địa điểm cách xa nhau. Nàng đau lòng khi thấy bà bà như thế lại phải buôn ba. Từng đề nghị đề nàng lên đài Bắc thăm Tiểu Vũ, nhưng bà bà không tán thành, nói rằng phòng làm việc của nàng mới đi vào quỹ đạo. Nào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.